Lần nữa làm người, chương 57 và 58 Lúc vệ tiếu đi đến chỗ anh, Lưu kình thở dài khó nhọc, nhã từng chữ yếu siêu Sớm biết thế này, thà không nói còn hơn Vệ tiếu cười hiền, vuốt tóc anh Em định không nói, nhưng anh có thật sự yên lòng không? Lưu kình lặng lặng không nói gì thêm, tự thấy mình hơi hẹp hòi Xem chừng không còn việc gì nữa, vệ tiếu liền kéo Lưu Kình vào phòng nghỉ ngơi. Hai người tâm tình suốt đêm, đến khi ra khỏi phòng, quần mắt thâm đen như gấu trúc, Lưu Kình phải cố sức tỉnh táo để mà lái xe đón dâu. Vừa mới ra khỏi phòng, gió thổi hiu hiu, Lưu Kình rùng mình vì rét. Do quá vội vã đến tìm vệ tiếu nên trên người anh chỉ ăn mặc đơn giản. Vệ tiếu định chạy đi tìm áo thì bị anh ngăn lại, anh thà chịu lạnh để đầu óc tinh thần lên hơn. Đợi đến lúc chú rể an vị trong xe, Lưu Kình đóng cửa hít một hơi sâu rồi nổ máy. Xe của anh không chỉ đẹp mà phụ tùng bên trong cũng xịn vô cùng. Chú rể há hốc mồm, rút thuốc lá mời Lưu Kình một điếu, anh xua tay từ chối. Không phải anh coi thường người nhà vẽ Tiếu, chỉ là do thói quen làm quý tộc lâu rồi thành ra hơi khó bỏ. Các kiểu vẫy tay cũng hơi điệu bộ, làm chú rể ngại ngùng. Vẽ Tiếu nhìn thấy Vội vàng bắt chuyện tạo không khí vui vẻ, Lưu Kình đang buồn ngủ mà cũng phải cười theo. Đường huyện thành tuy không rộng, nhưng trên đường xe cổ không có máy, bọn họ lại xuất phát sớm, Lưu Kình phấn chấn, còn cố tình thọ tay ra ngoài. Người đi đường trầm trồ không ngớp, vệ tiếu ngồi bên ghế phụ, cậu em chú rể ngồi đằng sau cũng đắc ý ra mặt. Vệ Tiếu nhắc nhở Lưu Kình lái xe cẩn thận, ý là bọn họ đi đón dâu chứ không phải khoe xe đẹp cho thiên hạ thấy. Lưu Kình nghe cũng phải, liền chú tâm lái xe hơn. Thật ra trong lòng Vệ Tiếu hiểu rõ, khi không có cậu bên cạnh, Lưu Kình vô cùng cẩn trọng. Chỉ khi hai người đi cùng nhau, Lưu Kình mới ngây ngô như trẻ nhỏ, đôi khi còn làm những chuyện dở khóc dở cười. Vệ Tiếu biết Lưu Kình đã coi cậu là người thân duy nhất của anh. Tình cảm giữa bọn họ không đơn thuần là tình yêu, mà còn bao hàm rất nhiều ý nghĩa khác. Rành rành là một người giàu có, không có gì cần phải phàn nàn trong cuộc sống, nhưng vẻ tiếu vẫn có thể bắt gặp sự quyến luyến lơ đảng lộ ra trong đôi mắt lưu kình. Lòng cậu ấm áp hơn bao giờ hết, chính bởi vậy cậu mới nguyện làm nhiều điều như vậy vì anh. Xe đến cửa nhà gái Theo lệ cũ phải xuống xe gõ cửa nhà dâu Rồi phát bao lì xì Xin nhà gái mở cửa Có vẻ tiếu ở đây nên Lưu Kình cũng theo cùng cho biết Tuy đôi mắt thăm quần vì thiếu ngủ Nhưng giữa một bầy quạ người Lưu Kình nổi bật lên như một chú công tuyệt mỹ khiến bao cô nàng bên phía nhà gái chăm chú nhìn Theo phong tục địa phương Rước dâu phải đúng giờ đã định Cho nên chú rể đến sớm sẽ bị nhà gái gây khó dễ như bác hát Vợ ơi, anh yêu em Hay giả tiếng sói tru cũng là chuyện thường tình. Lưu Kình cười ngặt nghẽo, nghĩ mấy cô nàng này quậy cũng ghê gớm thiệt, đã vậy họ còn ép chú rể đến hôn Lưu Kình. Dù sao đến đón cô dâu hoàn toàn là, là anh em bạn thân của chú rể, Lưu Kình chỉ là người đến hỗ trợ. Chú rể nghĩ đơn giản, đều là đàn ông với nhau, hôn thì hôn chứ có gì to tác, thế là tôi son đỏ chét rồi lao tới hôn Lưu Kình. Anh không ngờ mình cũng bị kéo vào trò vui này, sắc mặt có đôi chút khó chịu. Tuy nhiên anh rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc đến mức này và mặt vẫn chỉ lộ ra vẻ lạnh lạnh thôi. Vẻ Tiếu thừa hiểu tính anh rồi, sợ anh làm chú rể mất mặt, liền nháy mắt ý nhắc anh chịu khó một tí. Được thôi, Lưu Kình thẳng nhiên liếc cậu, bỗng nhét mép. Cậu chưa kịp suy nghĩ đã bị anh ôm eo rồi hôn rõ sâu. Xung quanh hú hét, ai hôn ai đều như nhau cả. Mọi người đều thấy vui vẻ là được. Có đều, Lưu Kình hôn động đà quá, khiến người xem đều trố mắt, thiếu điều phun máu, la hét ổm tỏi. Đó là một nụ hôn nồng nàng khó cưỡng, hai chiếc lưỡi quấn vào nhau, khá khen cho sự giữ hơi của hai người này. Đến lúc vệ tiếu cảm giác lưỡi sắp rụng, Lưu Kình mới chịu buông, mặt cậu đỏ ké. Vệ lạc đi cùng đội bưng lễ, thấy cảnh tượng ấy, xấu hổ không biết cất mặt vào đâu. Mọi người chả ai để ý quá nhiều nên cứ thản nhiên vui đùa, náo loạn một trận. Cuối cùng đã đến giờ tân lan và buồn đón tân nương, vệ tiếu kéo Lưu Kình ra xe đợi. Chui vào xe, cậu mới trách móc. Giả vợ hôn là đủ rồi, đâu cần hôn em như vậy đâu. Lưu Kình mặc kệ, cười tít mắt, tạo thế như thể muốn hôn tiếp. Vệ tiếu néo qua một bên, Lưu Kình hoảnh hẹn. Có ai như em không, thấy chồng bị hôn cũng không bảo vệ, anh mà không nghĩ cách đấy à. Có mà bị hôn rồi, mà còn... Anh tạm dừng, nhìn cậu ngồi bên cạnh. Anh rất muốn hôn em Quang Minh chính đại, kể cả khi người ta nghĩ đó chỉ là trò đùa. Vệ tiếu vốn dĩ đang vui, nghe xong lời này chợt chùng lòng, nắm tay anh không nói được gì. Cô dâu được rước về nhà trai, bái đường xong, bắt đầu mở tiệc. Tuy là huyện thành, nhưng bơ nhà vệ tiếu vẫn giữ thói quen cũ, dùng khoảng sơn trống trong nhà làm tiệc mừng khách. Vệ tiếu vốn là trai độc thân, theo phong tục địa phương, bất kể lớn nhỏ, chỉ cần còn trai tân đều phải giúp bưng bê các món. Vệ tiếu cùng vệ lạc thay phiên nhau phục vụ, tiệc dọn mâm, nên cứ phải bưng bê từng bát, từng bát một. Thoạt nhìn trong thì sơ sài, nhưng mùi vị lại đậm đà khó quên, lưu kình cũng cảm thấy đói, quơ mấy quơ là hết bát. Thấy vệ tiếu chưa có gì lót dạ. Sợ một lúc nữa không có gì ăn Anh liền xin một cái bát không Cứ mỗi món dọn ra Anh đều gấp mấy miếng bỏ vào Coi như chuẩn bị sẵn cho vệ tiếu Vệ tiếu nhìn thấy Biết lưu kình gấp sẵn cho mình liền nhắc nhở Đừng lo cho em Mấy anh em phục vụ có bạn riêng mà Mấy người cùng bàn với vệ tiếu liền Ồ lên treo đùa Vệ tử à chú mày cũng cứ gấp cho rồi Ở trên thành phố không có ai chăm sóc Cũng buồn đấy To đầu vậy mà còn làm phục vụ cưới là sao Một người khác chen vào, đúng rồi, vệ tiếu cũng gần 30 rồi, con gái chú sinh, xinh sáng lắm kìa, cũng ở trên thành phố luôn, hay để tao làm mối cho. Vệ tiếu chỉ cười, vội bê thức ăn đến bàn khác. Người ta cũng biết Lưu Kình quen vệ tiếu, dù không rõ nội tình bọn họ, nhưng dục cưới Âu cũng là chuyện vui, còn bảo Lưu Kình giúp họ, thúc dục. Vệ tiếu lấy vợ luôn cho rồi. Lưu Kình nghe xong, hết nước nổi cơm. Đúng lúc cha mẹ vệ tiếu cũng vừa sang, từ xa đã thấy người yêu của con trai mình ra ngồi chung buổi tiệc. Chung mâm tiệc với Lưu Kình có người ăn xong, liền gọi cha mẹ Lưu Kình đến. Tiệc cưới Theo mâm, thường là hãy có khách đến là dọn thức ăn lên. Khách khứa hiện nay đang đông, ngoại trừ chỗ này không còn chỗ nào tốt hơn nữa. Cha mẹ vệ tiếu hết cách, đành ngồi cùng mâm với Lưu Kình. Ba người ngồi đối diện nhau, nhất thời may đen xám xịt. Vệ lạc trông thấy, môi giật giật, đi tuồn tinh cho vệ tiếu, cậu nhìn qua, thấy Lưu Kình ngồi bất động như khúc gỗ, tim cũng thắt lại. Chương 54 Sự linh động ngày thường của Lưu Kình dường như mất hút, anh nhìn cha mẹ vệ tiếu mà cứ ngỡ như thấy ma quỷ, tay chân cũng rụng không biết cử động hướng nào, ngay cả vệ tiếu đứng từ xa mà cũng thấy rõ anh đang rung rẩy Cha mẹ vệ tiếu vừa ngồi xuống đã thở dài thường thược, vì có người ngoài ngồi đó nên vẫn phản ứng như bình thường, chỉ coi như không trông thấy anh mà thôi. Việc cha mẹ vệ tiếu đến đột ngột khiến Lưu Kình dù đang ăn ngon lành cũng phải dừng lại, không dám chào hỏi kể cũng hơi vô lễ, anh ấp áp úng, đũa còn kẹp nguyên thức ăn. Cha vệ tiếu ăn vài miếng, thấy Lưu Kình ngồi ám trước mặt liền đặt bát xuống bàn đánh cột, than thở một câu không đầu không đuôi. Hây... <cười> có tốt mày cũng chẳng sinh đẻ còn cái được. Người khác có thể không hiểu, chứ Lưu Kình đương nhiên quá hiểu, mặt anh sầm lại đầy khó coi. Vệ tiếu, mẹ của vệ tiếu đá chân ông, thủ thủy, ăn đi, người gì chưa uống đã say. Lưu Kình không biết có nên tiếp tục ngồi hay không, chỉ biết cúi đầu. May mà vệ tiếu đến đúng lúc, ý là chào hỏi cha mẹ, chứ thật ra là đến để giải thoát Lưu Kình. Vệ tiếu cuối sát Lưu Kình nói, Anh ăn xong rồi thì vào trong nhà Vũ giúp mọi người một tay đi Lưu Kình vội vàng bước vào nhà như trốn chạy Chạc Nhìn cảnh Con trai mình chăm sóc Cho Lưu Kình Cha mẹ vệ tiếu càng thêm phiền muộn Cha cậu bực bội Cố tình gây sự Chỉ vào hai cái bát trước mặt Lưu Kình Kiếm cớ mắng Mày xem đi Một đứa to đầu ăn cơm bằng hai cái bát Cha cậu còn muốn lào bầu Thêm đôi câu đã bị vệ tiếu chẳng đứng Anh ấy để phần cho con đấy Nói xong, cậu liền dùng đũa của Lưu Kình gấp ngay một miếng, bỏ vào miệng ngay ngấu nghiến. Cha mẹ vệ tiếu đỏ mặt xấu hổ. Vệ tiếu không phải là đứa bất hiếu, vấn đề là cậu luôn sẵn sàng hiếu kính cha mẹ bằng cách quan tâm đời sống vật chất cho họ. Nhưng về cuộc sống tình cảm của chính mình, cậu muốn tự mình làm chủ. Cha mẹ có lẽ sống đến trăm tuổi, con người sẽ bầu bạn cùng cậu cả đời chỉ có Lưu Kình mà thôi. Cho nên vệ tiếu không phải là đứa chỉ biết mù quán vâng lời cha mẹ bất kể đúng sai. Đoán chừng sự việc cũng chỉ có thế, nên phụ giúp việc tiệc lễ xong, cậu liền kéo Lưu Kình đi. Lưu Kình đến lúc này bắt đầu có chủ ý riêng. Vừa nãy anh có phần sợ sệt nhưng luôn giỏi mắt quan sát tình hình. Từ khi thấy vệ tiếu dùng đũa của mình thì bắt đầu tự tin hẳn lên, không còn sợ sệt gì nữa. Anh còn gì để mà không tin tưởng vệ tiếu? Thấy vệ tiếu vội vàng muốn kéo mình đi, anh cũng thản nhiên đứng dậy. Vốn bản tính thông minh, nhưng lúc này vốn thông minh cũng chẳng để làm gì, anh đang muốn trải nghiệm cảm giác ngốc nghếch một lần xem sao, bèn đề nghị vẽ tiếu cho anh đến chào cha mẹ cậu một lời. Vệ tiếu khó hiểu, vội truy vấn, anh điên rồi, có hay ho gì đâu, anh đến đó làm gì để mà bị mắng. Lưu kình cười tỏ vẻ không thành vấn đề, nhưng trong đầu đã có toan tính cả. Anh ngộ ra bản tính của gia đình vệ tiếu là bẩm sinh cả nhà. Từ khi anh bước vào nhà này, cha mẹ vệ tiếu tuy giận lắm nhưng chưa hề đã động nữa câu nặng lời. Như vậy cũng biết được bọn họ đều là những người chất phát đôn hậu, xem chừng còn mềm lòng như con trai vệ tiếu của họ. Vậy nên Lưu Kình càng quyết tâm gặp cho được. Thấy Lưu Kình kiên quyết, vệ tiếu đang chiều lòng. Mặt cậu buồn thiếu thiểu, vừa an ủi anh, vừa dẫn anh vào nhà. Cha mẹ vệ tiếu đã về từ sớm. Vệ lạc cũng về cùng, chỉ trước vệ tiếu có vài bước, cậu nhóc vừa vào nhà thì vừa vặn vệ tiếu cũng vào nhà. Vệ tiếu chào hỏi trước, cha mẹ cậu lại xem như không nghe thấy. Ông bà vẫn còn giận chuyện lúc trước, nên quyết tâm lạnh lùng với cậu. Tình thế đang căng cứng thì lưu kình đi tới, vệ tiếu chưa nghĩ anh sẽ nói gì, đã thấy anh quỳ dưới đất. Không chỉ vệ tiếu, tất thảy mọi người từ vệ lạc cho đến cha mẹ cậu đều có chung một ý nghĩ hải hùng cha mẹ vệ tiếu đều là người thật thà sững sờ nhìn cảnh lưu kình quỳ trước họ vệ lạc cũng lần đầu thấy cảnh này định chạy đến đỡ anh vậy nhưng mà tình hình đang kỳ dị quá lưu kình như thể không còn gì để mất vệ lạc đành đứng yên không động tĩnh gì thêm vệ tiếu băng khoăn một lát rồi chạy đến đỡ lưu kình nhưng vừa đến gần đã bị ánh mắt kiên quyết của lưu kình thu phục vệ tiếu liền hiểu ra lưu kình đang cầu xin chuyện của hai người Đến lúc này máu nóng trong người vệ tiếu thắt chốc, sôi trào. Lưu Kình đã dám làm thế, cậu còn chần chờ gì nữa. Thế là cậu cũng quỳ xuống bên cạnh anh, xích sát lại gần anh. Lưu Kình vốn lanh mồm lên miệng, lúc này lại không thốt nổi nửa lời. Anh biết cho dù người lớn có đồng ý hay không, vệ tiếu đều sẽ theo mình, nhưng anh không nỡ để cậu lạnh nhạt với cha mẹ chỉ vì mình được. Lưu Kình nghĩ... Những gì anh có thể dành cho vệ tiếu vốn không nhiều, đã thế vệ tiếu lại không chủ động yêu cầu hơn, cho nên bất luận thế nào anh cũng phải biểu đạt hết thành ý của mình. Trước mắt Lưu Kỳnh bây giờ là hai bậc sinh thành của vệ tiếu, việc quỳ gối xuống cầu xin đúng là đạo lý rồi. Lưu Kỳnh rung rảy thưa, tuy rằng cháu không sinh nở được, nhưng cháu có thể chăm sóc hai bác như chăm sóc cha mẹ mình, cầu xin hai bác hãy chấp nhận cháu. Người nghe cảm nhận được giọng nói ấy pha chút nghiện ngào Tuy không khóc Nhưng khóc mắt anh đỏ hoa Vệ tiếu không an ủi hay khuyên nhũ Chỉ ôm chặt vai anh hơn Cha mẹ vệ tiếu hoàn toàn im ắn Rốt cuộc mẹ cậu tự mình đến đỡ hai người dậy Lúc hai người sắp đi Cha vệ tiếu cũng có ý ra tiễn Ông vẫn giữ thái độ yên lặng Chỉ khi Lưu Kình lên xe Ông liền vỗ vỗ vào vai Lưu Kình Chờ bọn họ đi khuất Hai ông bà lão mới bắt đầu thì thầm to nhỏ Mẹ vệ tiếu tiếc núi nói, ai chà, con nhà ai mà đẹp quá xá, ông xem nó ưng thằng vệ tiếu nhà mình chỗ nào chứ, cái thằng này không sợ nó làm mẹ nó buồn thối ruột hay sao. Cha vệ tiếu hát khẩu, đành than thở, không đẻ được là cả vấn đề đấy, già rồi không con cái, ai lo cho đây. Quay qua hỏi vệ lạc đứng cạnh, người ta làm nghề gì vậy con? Từ khi biết con mình sống với đàn ông Hai ông bà vẫn ấm ức Ngay cả việc người yêu của con mình làm gì cũng không bận hỏi Tình thế này xem chừng hai đứa không thể tách rời Mới tò mò muốn biết con mình yêu người như thế nào Vậy là cũng không biết bắt đầu có chuyện từ đâu liền trả lời ngắn gọn Anh ấy làm kinh doanh đó ba mẹ Nhưng cảm thấy nói vậy chưa lột tả hết con người lưu kình Cậu nhóc chen vào Kinh doanh toa lắm Đại gia đấy Cha mẹ vệ tiếu chỉ biết có một người duy nhất làm kinh doanh Đó là anh chàng thợ mộc ở huyện thành này vừa cất được căn nhà 2 tầng Kinh tế rất khá Bây giờ nghe vệ lạc nói Lưu Kình kiếm được nhiều tiền thì yên tâm bội phần Hai ông bà chắc mẩm người làm kinh doanh thường có điều kiện hơn người làm ngành nghề khác Hơn nữa Lưu Kình còn có xe đẹp Nên kinh tế ắt là khá giả Già rồi không có con cái nhưng tiền cũng có nên không bớt lo Chuyện chưa dừng lại ở đó Nửa đêm canh ba hai ông bà còn trở mình thương lượng tiếp, bàn sau này cho vệ tiếu nhận con vệ lạc về nuôi, con ai mà chẳng họ vệ, phải không nào? Hết chương, 58